ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính của chúng ta có tên là lâm vân và anh c h à n g này xuyên việt từ một cái đại lục khác xuống tới địa cầu và rơi vào trong cái thân thế một gọi là công tử hoàn khố tuy nhiên đã bị bệnh tâm thần được một thời gian khá dài và phải điều trị ở bệnh viện tâm thần hàng tháng và khi mà lâm vân này nhập vào xác của lâm vân kia thì cũng đã bắt đầu tìm cách mà tu luyện trở lại không muốn dây dưa nhiều với người vợ trên danh nghĩa là hàn vũ tích tuy nhiên thì hàn vũ tích không thể biết được tất cả những chuyện này và cô nàng vẫn cho rằng người chồng của mình dù bị mắc bệnh tâm thần nhưng cũng còn vô cùng nhiều thật xấu và cô nàng phải đề phòng cẩn thận từng ly từng tí ở phần cuối của phần trước thì hàn vũ tích còn cho rằng là khi mà mình quên khóa cửa phòng thì có thể lâm vân sẽ ăn trộm tiền và đồ đạc của mình mang đi bán và cô nàng phải vội vàng rời khỏi c n sở trở về vậy thì chúng t a đến với chương của ngày hôm nay để xem là mọi việc có biến đổi kỳ lạ đối với hàn vũ tích hay không vào phòng thì hàn vũ tích nhìn xung quanh một lát mới nhẹ nhàng thở ra hai trăm nguyên ở trên mặt b à n vẫn còn đó nhìn nơi khác đồ vật vẫn như cũ không có dấu hiệu bị lục lọi điều này nói rõ ra rằng lâm vân căn bản không có động vào đồ vật trong phòng của mình hàn vũ tích ngây ngẩn cả người trong nội tâm thẩm suy nghĩ dựa theo tác phong bình thường của lâm vân hẳn là phải mang đồ đi bán mới đúng chuyện gì đã xảy ra chẳng lẽ sẽ không phải do ngày hôm qua hắn ăn quá nhiều quả dại cho nên đến tận giờ còn chưa thức dậy vừa nghĩ tới ngày hôm qua hắn ăn nhiều quả dại như vậy trong lòng lại cảm thấy kỳ quái hình như ngày hôm qua không có nghe thấy âm thanh hắn đi nhà vệ sinh phòng của hắn lại không có nhà vệ sinh riêng chỉ có phòng vệ sinh của mình ở dưới tầng dưới mới có à hàn vũ tích đột nhiên nghĩ tới một điều chẳng nhẽ hắn đi vệ sinh ở trong phòng của hắn nghĩ tới đây hàn vũ tích có cảm giác nôn mửa cũng không dám tới gõ cửa phòng của lâm vân nàng chỉ sợ là điều mình tưởng tượng sẽ xảy ra vẫn là gọi điện thoại gọi một bảo mẫu tới Hàn vũ tích thở dài đi xuống phòng khách nghĩ muốn gọi điện thoại tìm một bảo mẫu tôi chăm sóc cho lâm vân nàng thuận tay để cái túi sách xuống ghế sofa nhớ tới ngày hôm qua mình đã để lại cơm tranh thủ vào bếp rút nổi cơm điện ra quả nhiên đến hiện tại nổi cơm điện vẫn để thế xem ra chưa bị ai động tới mở nổi cơm điện để xem thức ăn ừ rõ ràng không phải là món ăn mình nấu ngày hôm qua thoạt nhìn có vẻ là mới nấu là còn nhìn bắt mắt hơn mấy món mà mình mới nấu hôm qua Gì? mấy món này vừa mới xào chẳng lẽ là lâm vân làm làm sao có thể bất quá mấy món mình nấu đều bị ăn sạch hẳn là lâm vân đã thức dậy mở tủ lạnh ra hai cái lồng cơm bên trong cũng không còn xem ra là bị lâm vân ăn hết trong lòng tự chủ người này sức ăn thật lớn nhìn hai món ăn trông có vẻ ngon lành trên bàn hàn vũ tích cũng không có chút khẩu vị nào đoán chừng là do bị suy nghĩ vừa nãy ảnh hưởng ô n g biết hai món này có phải do lâm vân mời người khác làm hay không nhưng trên người hắn cũng không có tiền hơn nữa nhìn vào bộ dáng của hắn lúc này thì thật khó có thể mời được một bảo mẫu làm thêm giờ nói như vậy hai món này là do lâm vân tự mình làm rồi hàn vũ tích bị suy nghĩ can đảm này của mình dọa cho hoảng sợ một người bệnh tâm thành dù bệnh có tốt hơn một chút nhưng cũng không thể tự mình nấu cơm chứ còn biết thừa thức ăn lại cho vợ của mình s a o lắc đầu để lại thức ăn trong n ử i cơm điện trực tiếp đi về phòng đã không nghĩ ra vậy thì cần gì phải mất công suy nghĩ lâm vân thì rất hưng phấn tinh vân bên trong đã hình thành tuy rằng chậm nhưng bắt đầu có hình dáng phòng trừng chỉ cần một tuần lễ là có thể triệt để hình thành tinh vân ngưng tụ được tinh vân thì từ nay về sau mình chỉ cần không ngừng tu luyện là được tuy nơi này không có nhiều linh khí nhưng đủ để cung cấp cho mình tiến lên nhị tinh còn cao hơn nữa thì về sau hắn g nói cố gắng vận chuyển tinh nguyên lâm vân cảm giác tiến triển phi thường thuận lợi một lần nữa đứng lên thì đã là mười hai giờ đêm hắn ra khỏi phòng muốn đi tới nhà vệ sinh khái khái lâm vân đột nhiên xuất hiện khiến hàn vũ tích bị dọa suýt nhảy dựng lên trong lòng tự chủ đã muộn như vậy rồi người này sao còn đi ra thực là muốn hù chết người hàn vũ tích chỉnh lý xong tư liệu của mình thì cũng đã hơn mười một giờ trong bụng lại có chút đói ngẫm lại mãi mới nhớ tới phòng bếp mang đồ ăn trong nồi cơm điện ra ăn không nghĩ tới vừa ăn liền không dừng lại được hai món này quả thực không ngon kém gì ngon không kém gì mấy món ở quán ăn vạn vị lâu tuy rằng đã để khá lâu nhưng ăn vẫn rất ngon khiến nàng không nhịn được mà ăn nhiều hơn ngày bình thường chẳng lẽ là do mình quá đói s a o nhưng chính lúc đang ăn cơm lâm vân đột nhiên xuất hiện làm cho hàn vũ tích suýt chút nữa thì mắc nghẹn nhìn nhìn hàn vũ tích đang ăn cơm lâm v â n c â u mày trong lòng tự chủ chẳng nhẽ vừa mới tan tầm tăng ca tới tận mười hai giờ đêm sau không biết công ty của nàng ta làm cái gì bất quá chỉ nghi ngờ một chút mà thôi hắn liền đi vào nhà vệ sinh lâm vân chẳng muốn quản tới những chuyện này trông thấy lâm vân vào buồng vệ sinh hàn vũ tích mới bình tĩnh trở lại vuốt vuốt l ò n g ngực của mình rồi lại thu thập chán đĩa trong nội tâm lại nghĩ còn biết đi nhà vệ sinh chắc trong phòng của hắn không có việc gì ai mình lại suy nghĩ lung tung rồi hàn vũ tích lập tức ngừng suy nghĩ của mình lại từ nhà vệ sinh đi ra không thấy hàn vũ tích đoán chừng đã trở về phòng lâm vân cũng không tiếp tục tu luyện mà dứt khoát lên giường ngủ luôn khi tỉnh lại thì mới có chín giờ sáng lâm vân rời giường rửa mặt chuẩn bị đi ra ngoài tập luyện quyền pháp chính là vừa tới phòng khách lại thấy hàn vũ tích đang ngồi ở ghế s o f a hắn hơi hoảng sợ hôm nay người này lại ở nhà chẳng lẽ hôm nay không phải đi làm sao vội vàng hắn đi chậm lại cẩn thận đi qua ghế s o f a lâm vân hàn vũ tích đột nhiên gọi khiến lâm vân sợ suýt t h ì t é ngã hàn hàn vũ tích có chuyện gì lâm vân vội vàng cười trong lòng tự chủ ngàn vạn lần đừng có động vào ta tinh vân của ta còn đang ở trong giai đoạn ngưng tụ lúc này đánh ta quả thực không khác gì đánh phụ nữ đang có thai nhìn bộ g i n m cẩn thận của lâm vân hàn vũ tích cảm thấy buồn cười mà không cười được trước kia cho dù là cuối tuần mình cũng sẽ không cùng người này ở chung một chỗ mà đều lựa chọn tăng ca nhưng hôm nay mình thực sự có việc cần hỏi hắn không nghĩ tới vị lâm gia công tử này hiện tại lại sợ mình như vậy ngày hôm qua thức ăn là do n g ư ờ i nấu s a o thanh âm của hàn vũ tích có chút hỏa h ó a n ó i ừ ừ n g ư ờ i ăn không có vấn đề gì chứ c h ẳ n g lẽ do thức ăn mình nấu có vấn đề s a o nghĩ đến đây trong nội tâm hắn có chút không yên và nhất nàng ta muốn động thủ mình sẽ lập tức trở lại phòng đóng cửa lại sau đó đợi nàng ta đi làm thì mới ra n g a y tới đây lâm vân không khỏi lùi về sau vài bước người mới có vấn đề hàn vũ tích thấy bộ dáng cẩn thận của lâm vân trong lòng vốn không tức giận đột nhiên lại dâng lên một cỗ nộ khí nàng thầm than rốt cuộc mình đã tạo nghiệt gì lấy phải một người chồng như vậy nhưng nhìn lâm vân đề phòng mình như vậy nàng cũng chỉ phải thả khí mà thôi không có gì hàn vũ tích nói xong vô lực phất tay con mắt nhìn chằm chằm vào t v không biết trong nội tâm đang nghĩ gì dương lão gia tử biểu diễn dương thị thái cực quyền sau lâm vân nhìn hình ảnh trên tv hai mắt lập tức không rời đi được chính mình đang muốn học thứ này thật không ngờ lại thấy được quốc thuật gia dương thiên tiên sinh biểu diễn dương thị thái cực ở trên tv về dương thiên tiên sinh thì lâm vân không chỉ đã đọc qua sách của ông ta mà còn nhìn thấy ông ta xuất hiện nhiều trên báo chí nghe nói danh tiếng của ông ta rất lớn lâm vân bất chi bất giác ngồi xuống bên cạnh hàn vũ tích hai mắt nhìn chằm chằm vào tv không có ý rời đi chứng kiến lâm vân vừa mới sợ hãi mình hiện tại rõ ràng lại ngồi bên cạnh mình hàn vũ tích có chút nhíu mày chính là lâm vân lại không thèm để ý tới nàng chỉ chăm chú nhìn vào ti vi thậm chí có thể chứng kiến nước m i ế n g chảy ra nơi khóe miệng của hắn nhìn vào mặt ngu ngốc của lâm vân trong nội tâm hàn vũ tích lại chán ghét rốt cuộc không có hứng thú hỏi hắn vì sao có thể nấu cơm chỉ là đi lên tầng để tiếp tục công việc của mình lâm vân xem xong dương lão biểu diễn liền đi ra sân luyện tập h à n v ũ tích ở trên tầng qua cửa sổ nhìn thấy lâm vân đang múa may chỉ biết thở dài tiếp tục nhìn vào máy vi tính chỉ cần hắn không cãi lộn với mình là được chẳng lẽ còn trông cậy vào một người tâm thần làm ra được việc lớn s a o lâm vân đánh xong một bộ thái cực quyền rõ ràng là giống hệt với bộ thái cực quyền trên tv trong lòng hắn cũng cảm thấy khá hài lòng hóa ra trí lực của mình vẫn mạnh mẽ như vậy nhưng phải công nhận là bộ thái cực quyền trên địa cầu này quả thực không tệ chút nào tuy khoa học kỹ thuật nơi này phát triển còn khá thấp nhưng có nhiều điều khác mà đại lục thiên hồng lại không theo kịp chẳng hạn như bộ thái cực vừa học kia mặc dù chỉ dùng cho việc dưỡng sinh là chính nhưng nó xác thực có thể giúp mình ngưng tụ tinh nguyên nhanh hơn còn có thơ ca và trung y ở nơi này nữa mặc dù quan điểm y học ở nơi này ở trong mắt mình không tính là gì nhưng đối với một quốc gia chỉ có lịch sử có năm ngàn năm làm được như vậy đã rất không tồi xem ra về sau mình cần phải bớt chút thời gian đi tới thư viện để xem thêm sách vở bổ sung thêm trí thức cho bản thân đi vào trong nhà trực tiếp lại chạy tới phòng bếp trông thấy trên b à n còn một ít điển tâm lâm tuân cảm thấy âm thầm may mắn khá tốt cuối cùng cũng có cơm ăn vào buổi sáng nhai ngấu nghiến toàn bộ mười cái bánh bao xong hắn sờ cái bụng trong lòng tự chủ có thức ăn để ăn no thế là đủ rồi bên ngoài vang lên tiếng xe ô tô lâm vân từ phòng bếp đi ra không biết là ai vậy rõ ràng lại lái xe vào sân nhỏ của nhà mình vừa đi ra cửa chính thì đã thấy một chiếc xe lamborghini màu xanh nước biển rất đẹp dừng ở cửa biệt thự một người thanh niên mặc một bộ quần áo vét sai đi xuống xe thẳng tới chỗ của lâm vân lâm vân nhướng mày nhìn thấy người thanh niên này hắn liền cảm thấy không thoải mái bởi vì y chính là tam ca của hắn lâm khải lâm khải tới gần trông thấy lâm vân vuốt bụng t h ả n h thơi đi ra ánh mắt của y thoáng có chút kỳ dị rồi đảo mắt lại khôi phục bình thường nói Ha <cười> ha, không nghĩ tới lão ngũ đã trở lại xem ra bệnh đã đỡ hơn trước r ồ i nhỉ à mà sao không thấy vũ tích đâu nói xong cũng mặc kệ lâm vân ánh mắt hướng bên trong mà nhìn lâm vân hừ lạnh một tiếng thừa biết tên lâm khải này tới đây làm gì nhưng hắn vẫn giả vờ ngu ngốc nước miếng chảy ầm ầm ra từ khóe miệng ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào lâm khải lâm khải bị đệm tâm thần này nhìn c h ầ m c h ầ m khiến có chút nổi d a gà tiện tay móc một cái bật lửa ném cho lâm vân nói ngoan cầm lấy ra bên ngoài mà chơi nói xong liền đi qua lâm vân đi lên tầng trong nội tâm của y cũng đang buồn bực vài ngày trước lúc còn đang ở bệnh viện mình đã tận mắt thấy hắn ăn một trăm viên thuốc ngủ như thế nào mà còn chưa chết mệnh của tên này cũng thật lớn từ lâu lâm khải đã ngấp nghé sắc đẹp của hàn vũ tích chỉ là trở ngại lâm vân mặc dù hắn chỉ là người điên nhưng y cũng không dám làm quá phận chỉ là đùa giỡn với hàn vũ tích mấy lần đều bị hàn vũ tích cự tuyệt vốn y nghĩ người điên này đã chết không nghĩ tới vừa đến lại thấy mặt hắn bất quá y cũng không để người điên này ở trong mắt lâm vân trông thấy lâm khải dám đi lên tầng tìm hàn vũ tích một tia ác độc hiện lên trong mắt trong lòng hắn đã nổi lên ý định giết tên lâm khải này lúc lâm khải vừa đến y nhìn thấy mình liền lộ vẻ kỳ dị đã không thoát khỏi con mắt của lâm vân mình bị tiến vào bệnh viện khẳng định có liên quan tới người này hàn vũ tích mở cửa trông thấy người gõ cửa không phải là lâm vân mà là lâm khải trong mắt liền hiện vẻ chán ghét hỏi người tới nơi này làm gì h a ha vũ tích hôm nay không phải là cuối tuần sao anh muốn mời em đi ăn cơm không biết lần này em có đồng ý hay không vừa hỏi ánh mắt đầy dâm tà của lâm khải cứ nhìn chằm chằm vào bộ ngực của hàn vũ tích hàn vũ tích chỉ cảm thấy cả người phát lạnh lập tức đi qua lâm khải xuống cầu thang không rảnh ta muốn cùng lâm vân đi mua thức ăn lông mày của lâm khải nhíu lại trong lòng tự chủ nàng ta chỉ muốn lấy cớ để tránh mặt mình hôm nay đại gia ta quyết định không buông tha ngươi vừa nghĩ tới đây bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng ầm ầm liên tục lâm khải nghe vậy liền cảm thấy buồn cười trong lòng tự chủ không biết thằng điên này đang chơi trò quái quỷ gì bất quá khi hắn nhìn qua cửa sổ lập tức giống như con chó hoang bị đốt mông vội vã chạy xuống tầng s ô n g ra ngoài trong miệng không ngừng hô lâm kẻ điên dừng lại cho ta lâm vân chính là đang cầm một hòn đá lớn dùng sức đập vào chiếc lamborghini màu xanh nước biển kia cả chiếc xe cả trước và sau đều bị lâm vân đập bưởi không thành bộ dáng một bên đập một bên không ngừng nói ta đập trái ta đập phải ta đập trước ta đập sau nếu muốn khỏe mạnh thì phải đập từ đầu tới chân chúng ta cùng nhau đập bể đập bể bà ngoại còn khen ta là cháu ngoan ầm trông thấy lâm khải n ổ i trận lôi đỉnh chạy tới lâm vân dừng tay ra vẻ s i ngốc nhìn lâm khải nói cái này để ta đập bể ngươi không thể đập ngươi đi chỗ khác mà đập đi nói xong lâm vân chỉ vào mấy cái xe đang chạy ngang qua lâm khải đẩy lâm vân ra vuốt v ề chiếc xe yêu quý chiếc xe mới mua được có một tháng đã bị đập đến bạp méo lâm khải khóc không ra nước mắt lâm điên ngươi vừa nói xong câu đó liền giống như bị ong vỏ vẽ đuổi theo xoay người vào xe dùng tốc độ nhanh nhất khởi động chiếc lam gobini thoáng cái đã không thấy bóng dáng phỏng chừng là với tốc độ khởi động xe này cho dù là su ma khơ cũng phải tự than không bằng lâm vân ngây ngốc cầm một cái bật lửa ngờ ngạch nói ta mới đánh v à i cái sao không cho ta đốt ồ các người khi dễ ta trong nội tâm hắn lại hử lạnh một tiếng hôm nay tiện nghi cho tên hỗn đản này bây giờ còn chưa đến lúc dùng bạo lực một ngày nào đó ta sẽ cho người biết sự lợi hại của lão tử hàn vũ tích ngơ ngác nhìn một màn này trong lòng tự nhủ hắn thật cường hãn à một chiếc xe giấy giá trị mấy triệu nguyên hắn nói đập bẻ là đập bẻ nếu không phải lâm khải chạy trốn nhanh không chừng còn bị đốt xe nhìn nhìn lâm vân cầm cái bật lửa chơi đùa trước kia không thấy hắn làm như vậy chẳng lẽ bệnh tình của hắn càng ngày càng nặng rồi s a o rời khỏi căn biệt thự trong lòng lâm khải như phát điên hận không thể giết chết lâm vân đem xe của mình biến thành cái dạng này bắt hắn bồi thường chỉ là trò cười bảo một người điên đi bồi thường tiền xe vạn nhất phụ thần biết được mình cũng không có quả ngon để ăn trong nội tâm của y âm thầm thề rằng sớm muộn gì cũng phải tống thằng điên này xuống địa ngục hàn vũ tích nhìn lâm khải chạy trốn trong nội tâm rất vui vẻ đập bể tốt bất quá nhìn lâm vân còn đang cầm cái bật lửa lập tức cả người lại phát lạnh nếu chẳng may người này cầm cái bật lửa đi đốt nhà hoặc là đi tới nhà người khác đốt xe chả phải mình cũng xong đời rồi sau màu đ ư a c á i bật lửa cây cho ta đây không phải đồ chơi hàn vũ tích vội vàng lấy cái bật lửa trong tay của lâm vân nhìn sắc mặt của hàn vũ tích lâm vân ở đâu còn không biết nàng ta đang nghĩ cái gì liền tiện tay quăng cái bật lửa không biết cái bật lửa bị ném đi đâu chỉ là không thấy bóng dáng hàn vũ tích nhẹ nhàng thở ra ném đi cũng tốt bỗng nghĩ tới hôm qua tên này còn ở trong nhà nấu cơm nếu lần sau mình không ở nhà hắn lại nấu cơm không biết sẽ xảy ra chuyện gì hàn vũ tích càng nghĩ lại càng kinh hãi nàng đang nghĩ không biết có nên mang theo người này để đi mua thức ăn cùng mình hay không để hắn ở nhà một mình thì thực sự là có chút lo lắng vạn nhất xảy ra chuyện gì ai có thể gánh vác được nhưng nếu đi cùng hắn thì cũng quả thực là có chút xấu hổ lâm vân không biết h ẳ n vũ tích lại suy nghĩ nhiều như vậy cho dù hắn biết hắn cũng không để trong lòng đang định lên tầng tiếp tục tu luyện thì uy người đi theo ta mua thức ăn hàn vũ tích cuối cùng không dám để cho lâm vân ở nhà một mình biện pháp tốt nhất là để cho hắn đi theo ừ nghe hàn vũ tích nói vậy lâm vân có chút ngạc nhiên trong lòng tự chủ không biết hôm nay nàng ta lại ăn phải cái gì thái độ có vẻ không giống như bình thường nhưng nghĩ lại mới biết là nàng ta sợ mình ở nhà một mình tiếp tục nghịch lửa đốt nhà chẳng lẽ mang mình đi ra ngoài sẽ không sợ mình nghịch lửa rồi s a o hắc hắc cũng tốt đi ra ngoài tiện thể đến tiệm sách luôn ai bất quá hiện tại trong túi mình không có một xu mà muốn đòi tiền hàn vũ tích s a o đừng nói là lâm vân sẽ không làm vậy thậm chí nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua hỏi tiền một nữ nhân hắn cũng chưa dày mặt đến vậy cũng tốt ta đi thay quần áo nói xong lâm vân liền đi lên tầng hiện tại quần áo của lâm vân đều là toàn quần áo rẻ tiền chỉ đáng có vài chục nguyên thậm chí là một bộ trên trăm nguyên cũng không có bởi vì toàn bộ quần áo tốt đều bị hắn mang đi bán rồi lâm vân p h ỏ n g trừng số quần áo rẻ tiền này hẳn là do bảo mẫu kia mua cho hắn kỳ thực lâm vân đoán không sai những quần áo vỉa hè này đều do bảo mẫu mua cho nếu mua quần áo tốt hơn chắc sẽ lại bị hắn mang đi bán mất hàn vũ tích kinh ngạc nhìn lâm vân đi lên tầng trong lòng nàng tự chủ t h ậ t kỳ quái còn biết là trước khi ra ngoài thay quần áo s a o chính mình còn đang định bảo hắn đi đổi đồ không ngờ hắn lại biết tự chủ đi thay quần áo lần này hắn trở về từ bệnh viện không biết bệnh t ỉ n h tốt hơn hay là nghiêm trọng hơn hàn vũ tích cũng không cách nào phỏng đoán được bất quá khi lâm vân thay quần áo xong đi xuống thấy bộ quần áo hắn mặc trên người hàn vũ tích liền biết là mình không cần phải suy đoán đã gần tới mùa hè lâm vân rõ ràng còn mặc một bộ áo khoác dài tới tận đùi hàn vũ tích nhìn mặt trời chói chang mà lắc đầu thở dài cũng lười bảo hắn trở về thay quần áo người cầm theo cái gì thế hàn vũ tích thấy lâm vân còn mang theo một cái túi à ta thấy trong nhà có cái ô liền thuận tay mang theo lâm vân lập tức nịnh hót trả lời hàn vũ tích nhìn bên ngoài trời còn đang nắng trang trang thế kia trong lòng nghĩ người này còn biết sợ ánh nắng sao còn mang theo cái ô là còn ăn mặc như vậy khiến hàn vũ tích không biết phải nói gì bất quá mặc kệ hắn nàng đi thẳng ra ngoài lâm vân cẩn thận khóa kỹ cửa mới đi đằng sau hàn vũ tích cách nàng ta hơn ba mét không nhanh không chậm mà đi theo hàn vũ tích nhìn thấy vậy âm thầm buồn cười là còn biết khóa cửa giống như trong nhà có nhiều đồ quý giá lắm vậy mà cho dù có nhiều đồ quý giá cũng sẽ không có tên trộm nào dám tới khu nhà giàu này m á n trộm bất quá t h a y lâm vân mang theo k á i ô nhưng không có ý dùng mặc dù không muốn cùng hắn nói chuyện nhưng vẫn phải tức giận nói người mang theo k á i ô lại không dùng vậy thì mang theo làm gì nói xong cũng biết là mình thừa hơi nói với những điều này với hắn thì có tác dụng gì cũng không trông cậy hắn trả lời mình tiếp tục bước nhanh về phía trước trời còn chưa mưa mở ô ra làm gì lâm vân giống như bị hàn vũ tích hỏi một câu ngu ngốc trả lời rất nghiêm trang thậm chí còn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hàn vũ tích hàn vũ tích buồn bực muốn thổ huyết nhưng nghĩ lại lại thôi chẳng muốn tiếp tục vấn đề này nắng trang trang như vậy mang theo cái ô để phòng trời mưa mình cũng bó con mẹ nó tay với hắn chỉ buồn bực mà đi tiếp nàng lại suy nghĩ lần này nên mua thêm nhiều thức ăn cùng với gạo mặc dù mình rất ít ăn ở nhà nhưng cũng không thể khiến người này chết đói lâm vân đi theo sau hàn vũ tích hết nhìn đông lại ngó tây hàn vũ tích thì cảm thấy mang theo một người như vậy quả thực rất xấu hổ nhưng xấu hổ thì xấu hổ luyện mãi rồi cũng quen lần này mua thức ăn thực ra vẫn là vì người này tuy rất là hận hắn nhưng dù sao hai người cùng sinh sống trong một căn nhà chẳng lẽ là để hắn đi ra ngoài đường ăn quả dại khiến cho đồng nghiệp thấy vậy chê cười s a o vốn đang đi đường nhưng nghĩ tới những điều này nàng cảm thấy rất ủy khuất không biết kiếp trước mình đã làm điều gì sai lại lấy về một người chồng như vậy càng thương tâm hơn là anh trai của chồng còn thường xuyên đến khi phụ mình đưa tay chùi nước mắt đột nhiên bước nhanh hơn lâm vân nhìn động tác của hàn vũ tích trong nội tâm thở dài cũng thật khó cho nàng ta chờ tinh vân của mình hình thành xong mình sẽ chủ động xóa bỏ c ủ a con nhân này tiếp tục nữa cũng không có ý nghĩa gì cả tuy hàn vũ t í c h là người phụ nữ mà lâm vân thấy là xinh đẹp nhất trong những người hắn từng gặp nhưng mà một cuộc hôn nhân không có tình yêu không phải là điều mà hắn muốn đột nhiên nhớ tới vị hôn thê của mình ở đại lục thiên hồng trong mắt lâm vân hiện lên vẻ mê mang hàn vũ t í c h quả thật rất giống như vị hôn thê thanh thanh của mình vô luận là về tính cách hay hành động từ nhà tới chợ rau cũng không phải là xa hai mươi phút q u ố c bộ là tới chợ rau này tạm thời dựng lên nhìn ở ven đường có trồng chất các loại vật liệu kiến trúc phòng trường ở đây sắp được xây dựng một ít quán hàng bán thức ăn được dựng lên ven đường đều có một cây ô lớn che nắng tuy nhiên chiều rộng của cây ô có hạn vẫn có nhiều món bị ánh nắng chiếu vào nhìn có vẻ khô héo h à n vũ tích mặc kệ khuôn mặt mờ mịt của lâm vân nàng đi tới quán hàng thấy cái gì mua cái đó nàng cũng sẽ không đến hỏi lâm vân t h í c h ăn gì dù sao chỉ cần hắn không chết đói là được Đang mua rất nhiều thức ăn, hai tay của nhiều ăn, rất thức lâm vân đương nhiên sẽ không nói gì thấy hàn vũ tích đã mua xong thức ăn lập tức mang theo đồ ăn đi ở phía sau kỳ thực khi hắn nhìn thấy chỗ khoai sọ kia hắn rất muốn mua thêm một chút trực giác nói cho hắn biết thứ này có lợi cho việc tu luyện của hắn nhưng trong người hắn lại không còn một đồng mà đòi tiền của hàn vũ tích là điều không thể hắn quyết định một khi mình hình thành tinh vân thì vô luận ra sao cũng phải đi ra ngoài tìm kiếm việc làm không thể để cho một nữ nhân nuôi sống được g i vũ tích sao em lại ở đây đến mua thức ăn à không phải em xem thưởng ăn cơm ở công ty s a o như thế nào lại đi đến chỗ này mà mua thức ăn chứ thẩm quân bất ngờ đụng phải hàn vũ tích y cảm thấy rất vui mừng không ngờ hôm nay lại bắt được cơ hội tốt như vậy y liền có ý định mặt d à y mày dạn mời nàng ăn một bữa cơm nếu nàng ta nói không rảnh thì mình liền cùng theo nàng về nhà ăn cơm dù sao trong nhà nàng ta cũng chỉ có một thằng ngốc hàn vũ tích nhíu nhíu mày thật không ngờ ở đây lại gặp phải người này trong lòng nàng kỳ thực không thích thẩm quân nàng nói đúng vậy mua thức ăn à mua xong rồi sao anh mời em đi ăn bước cơn có được không đừng nói là em lại không có thời gian rảnh n h á thẩm quân âm thầm đắc ý chắc lần này cô nàng khó mà lấy cớ từ chối à hàn vũ tích phiền toái người mở hộ ta cái ô lâm vân đi tới trước mặt hàn vũ tích cười tủm tỉm nói với nàng hàn vũ tích đang định tìm cớ từ chối thẩm quân nhìn thấy lâm vân bảo nàng mở ô tuy không muốn làm chuyện nhàm chán này nhưng vì để tránh cho thẩm quân hỏi tiếp rõ ràng lại nghe theo lời của lâm vân mở cái ô ra thẩm quân chính là đang suy đoán cái tên cầm thức ăn này là ai trong lòng tự chủ trời đã dâm mát hơn còn mở ô làm cái quái gì y chưa kịp nói gì đã nghe lâm vân nói vị đại thúc này ngươi nên tìm một chỗ mà tránh mưa đi nói xong lập tức đi lên cùng hàn vũ tích trong nội tâm của thẩm quân mắng to lão tử chỉ là không có cạo râu mà thôi có già như vậy không bất quá y còn chưa kịp trách vấn thì oanh một tiếng là tiếng sấm theo đó thì mưa to lập tức c h ú t xuống cơ h ộ không có dấu hiệu báo trước đáng thương cho thẩm quân giống như những người khác đang đứng ở ven đường toàn thân lập tức bị nước mưa xối cho ướt sũng muốn tìm một chỗ tránh mưa nhưng chung quanh toàn là quán hàng bán rong cái ô chỉ đủ che cho người bán hàng và hàng hóa của họ làm gì có chỗ nào để nấp cả người ướt sũng như vậy rất dễ bị cảm à thật là tội nghiệp rất xa thẩm quân còn nghe được tiếng than thở của lâm vân hàn vũ tích mở cái ô nhìn thấy trời mưa to như chút lại nhìn rất nhiều người qua đường đang tìm chỗ tránh mưa nàng không khỏi bội phục vận khí của người này đúng là người ngốc có phúc của người ngốc mà nặng quá ta s á c h không hết được hàn vũ tích còn đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng của lâm vân ở đằng sau cái ô lạnh lùng nhìn thoáng qua lâm vân hàn vũ tích một tay cầm ô một tay s á c h hộ lâm vân mấy túi đồ ăn phía bên này của ta mưa lớn hơn đưa cái ô cho ta cầm lâm vân vọt tới muốn cầm cái ô trong tay hàn vũ tích nhìn lâm vân vẻ mặt ngu ngốc không có chút thương hương tiếc ngọc nào hàn vũ tích chỉ cảm thấy cực kỳ thương tâm chẳng lẽ mặc kệ hắn đi về nhà trước sau nhưng nếu bị mưa làm ướt mà bị ốm thì ai chăm sóc cho nàng chả lẽ nhờ vào một kẻ như vậy bị ốm cũng không thể đi làm đó không phải là điều mà nàng muốn nhưng do tính tình quật cường nàng liền đưa cái ô cho lâm vân nàng thì tiếp tục cúi đầu đi về phía trước trong nội tâm thực sự không muốn đi chung với người này cũng không quản mưa rơi như chút hàn vũ tích cúi đầu đi vô cùng nhanh trong đầu trống rỗng chỉ cảm thấy là cái mũi có chút ê ẩm mưa càng ngày càng lớn hàn vũ tích nhìn ống quần đã ướt đẫm rút cuộc nước mắt không kìm được rơi xuống ống quần chỉ hơn mười phút rõ ràng đã về tới nhà cũng không quan tâm lâm vân có đi theo trở về hay không hàn vũ tích cầm chìa khóa mở cửa rồi trực tiếp vứt thức ăn ở góc cửa liền chạy lên phòng mình ngã xuống giường âm thầm rơi lệ ở trong mơ hàn vũ tích thường mơ tới có một hoàng tử cưỡi bạch mã tới rước nàng hoàng tử anh tuấn tiêu sái cầm hoa hồng đi tới trước mặt của nàng giúp nàng đeo nhẫn kim cương sau đó nói là sẽ mãi mãi yêu thương nàng chính là khi tỉnh lại chỉ là một tên ngu ngốc hay khi dễ mình mà thôi thậm chí ngay cả cái ô hắn cũng muốn dành với mình thương tâm qua đi hàn vũ tích đứng lên trong lòng nói vẫn nên tranh thủ thời gian đi tắm bằng không cứ như vậy sẽ bị bệnh mất mặc dù ở trong mắt hàn vũ tích nơi này không phải là gia đình của nàng nhưng nơi này đã có một người bệnh rồi nếu mình lại sinh bệnh nữa thì chỗ này còn lộn xộn đến cỡ nào ừ đang muốn cởi quần áo tắm rửa hàn vũ tích bỗng ngẩn ra quần áo của mình rõ ràng là vẫn khô chỉ có một vài chỗ bị thấm một chút nước mưa mấy chỗ này bị ướt là do khi mình đưa cho lâm vân k ê ô mà lưu lại nhưng rõ ràng vừa nãy mưa rất lớn hơn nữa k ê ô cũng bị lâm vân cầm đi mà chuyện gì đã xảy ra vì sao lại chỉ có ống quần phía trước của mình là bị ướt còn lại đều khô ráo chẳng lẽ trên đường đi là do lâm vân giúp mình che mưa vừa nãy chính mình do quá kích động một bực cứ cúi c đầu chạy về không có để ý bất quá cho dù lâm vân giúp mình che mưa nhưng cái ô nhỏ như vậy một người dùng đã miễn cưỡng ít nhất một bên quần áo của mình phải ướt đẫm mới đúng nhưng sự t h ậ t là toàn bộ quần áo đều khô ráo chợt nhớ tới cái gì nàng ta liền vội vã xuống tầng lâm vân đang ở trong bếp chỉnh lý món ăn hình như hắn vừa mới trở về quần áo của hắn cũng không thấy ướt trong lòng hàn vũ tích càng cảm thấy kỳ quái trên người lâm vân rõ ràng là không bị mưa s ố i ướt nhìn cái chân của lâm vân thấy hắn đã thay đổi sang một đôi giày vải sạch sẽ hắt gì? lâm vân hắt hơi một cái liền lấy tay lau mũi mặc dù không có nước mũi chảy ra nhưng cũng đủ làm cho hàn vũ tích chán ghét trông thấy lâm vân lau mũi ngây ngốc nhìn mình cười lại tiếp tục chỉnh lý mấy món ăn hàn vũ tích thực sự là hết chớp nói nhìn khuôn mặt của hắn nàng có cảm giác buồn bực không nói nên lời hơi nhăn lông mảy nhưng cũng lời hỏi hắn trực tiếp đi tắm rửa mặc dù không bị mưa s ố i ướt nhưng hàn vũ tích có thói quen sạch sẽ lúc trước trên đường vẫn dính về chút bụi bặm không thấy thoải mái nhìn thấy hàn vũ tích lên tầng lâm vân cũng không nói gì vừa nãy vì giúp hàn vũ tích tránh mưa cả bộ áo khoác của hắn đã bị ướt sũng thấy hàn vũ tích trực tiếp lên lầu rồi đóng cửa cũng không biết nàng ta làm gì hắn liền cầm áo khoác dài để ở ban công dùng nước nóng giặt sạch rồi lại vào bếp tiếp tục chỉnh lý thức ăn hắn biết số thức ăn này là để cho hắn ăn cả tuần cho nên không dám chậm trễ sau khi hàn vũ tích tắm rửa xong đi xuống t h y lâm vân vẫn ở trong bếp nấu ăn có mấy món nấu xong còn được bày biện trên bàn trong nội tâm của nàng âm thầm kinh ngạc chẳng lẽ nấu cơm chính là thiên phú của người này s a o tuy thắc mắc nhưng nhìn mấy món ăn nóng hôi hổi cực kỳ bắt mắt mà nàng thì cũng đã đói bụng do dự một chút liền không rụt rè cầm bát cơm mà lâm vân đã s ớ i sẵn gắp thức ăn bắt đầu ăn lâm vân nhìn thấy hàn vũ tích ăn cơm cũng không khách ký bưng một bát cơm ăn ngấu nghiến lần nữa hàn vũ tích lại bị tài nấu ăn của lâm vân làm cho c h ấ n kinh quả thực là ăn quá ngon bất chi bất giác mấy đĩa thức ăn đã bị nàng gắp đi hơn nửa nhưng nhìn dáng ăn của lâm vân giống như hổ đói vậy thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng táp lưỡi khiến cho nàng dù muốn ăn thêm một chút nhưng vẫn là buông bát đũa trực tiếp lên tầng làm việc trong mắt của lâm vân hiện lên một tia ảm đạm mặc dù tướng ăn của hắn không tốt nhưng hắn không muốn sửa lại dù sao hắn và hàn vũ tích cũng không phải sống ở đây cả đời quan tâm làm gì cô nàng có thích hay không thích cái dáng ăn của mình từ nay về sau mình tận lực không cùng nàng ăn cơm là được sau khi lâm vân ăn xong rửa sạch bát đũa liền trở về phòng mình bắt đầu tu luyện hắn vũ tích nghe thấy thanh âm đóng cửa từ phòng lâm vân biết là hắn đã ăn xong lúc này mới đi xuống cầu thang tới phòng bếp nàng nghĩ tới vừa nãy mình còn ăn chưa no muốn ăn thêm chút nữa rồi dọn dẹp bát đũa chính là vừa mở lồng cơm ra thì ở trong đã rửa sạch sẽ không chỉ nói thức ăn mà cho dù một giọt nước cũng không còn bật đặc dĩ thở dài trong lòng tự nhủ hắn ăn uống thật sạch sẽ à mở tủ lạnh ra lấy bánh bao mua từ giữa trưa để bánh bao vào trong lò vi ba hâm nóng lại cắn một miếng chỉ cảm thấy vô vị một chút cũng ăn không vô lại đem bánh bao bỏ vào trong tủ đột nhiên mặt nàng đỏ lên chẳng lẽ mình lại nghĩ tới mấy món ăn mà lâm vân nấu rồi s a o h à n vũ tích trở lại phòng không quản tâm tư mà làm việc lúc thì nghĩ sao cho nhanh tới giờ cơm tối lúc thì nghĩ vì sao quần áo của mình không bị nước mưa xối ướt suy nghĩ một lúc hồi phục tinh thần trong lòng tự chủ Không phải ngày nay mỏi do mấy quá mệt sao, quá lầm n nằm vần tu luyện bốn giờ mới đứng lên với tốc độ tu luyện hiện tại hắn cảm thấy vẫn là tương đối thỏa mãn ở một nơi thiếu linh khí như vậy có thể tu luyện với tốc độ này hắn đã cảm thấy rất hưng phấn rồi xem ra chính mình không cần một tuần là có thể hình thành tinh vân lúc đó có thể vào buổi tối hấp thụ tinh hoa của tinh thần tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh hơn nếu có bạn nào chưa biết thì tinh thần ở đây chính là các ngôi sao đi xuống tầng nấu mấy món ăn sáu xong lại tiếp tục lên tầng tu luyện ngủ xong một giấc hàn vũ tích cũng cảm thấy tinh thần cực kỳ thoải mái thật lâu rồi không có cảm giác này nàng nhìn đồng hồ rõ ràng vừa ngủ là đã hơn năm tiếng tranh thủ thời gian rửa mặt rồi sướng tầng trong nội tâm lại ngóng nhìn lâm vân đã nấu xong cơm tối quả nhiên nồi cơm điện trong phòng bếp vẫn còn sáng đèn hàn vũ tích ăn xong đồ ăn ngon trong lòng suy nghĩ cả ngốc này không phải là cái gì cũng kém đâu lần đầu tiên hàn vũ tích đi làm mà mang theo tâm tình vui vẻ vừa tới cửa chính là cửa biệt thự quay đầu nhìn lại phòng của lâm vân trông thấy trên ban công có phơi một cái áo khoác màu đen trong nội tâm t h ầ m than thật đúng là bệnh trời nóng như vậy mà cũng mặc quần áo dày cộm lắc đầu chẳng muốn quản chuyện này chỉ cần hắn không gây chuyện đã qua như giúp mình xe của nàng đã được sửa tốt nhưng vẫn được cất ở gara tầng ngầm không dám lấy ra dùng tuy chỉ là một chiếc xe for d nhưng đã bị lâm vân đập nát hai lần hai ngày này nhìn biểu hiện của lâm vân có vẻ tốt hơn nàng mới lấy xe đi tới công ty chuẩn bị là lúc quay về cẩn thận cất lại vào gara không để cho lâm vân phát hiện ngẫm lại ngay cả xe lamborghini đều bị lâm vân đập nát thì chiếc xe này của mình nếu bị hắn đập thêm lần nữa chắc chỉ còn cách vứt vào bãi rác hắn vũ tích vừa mới tới cửa phòng nhân sự liền nghe thấy tiểu du nói chuyện điện thoại À, thẩm quản lý bị làm sao mà phải nghỉ hẳn một tuần có nghiêm trọng hay không vâng vâng cháu biết rồi thẩm quản lý xảy ra chuyện gì s a o phương bình thấy tiểu du để điện thoại xuống liền hỏi ngày hôm qua thẩm quản lý bị dính mưa liền bị cảm hình như là bị nhiễm trùng gì đó có vẻ như rất nghiêm trọng hiện tại đang ở trong bệnh viện vừa rồi người nhà của anh ta đã xin nghỉ một tuần tiểu du nói ra hàn vũ tích nghe thấy vậy có chút buồn cười nàng nhớ rõ hôm qua lúc mua thức ăn trước khi đi lâm vân còn nói cái gì là cẩn thận dính mưa mà bị bệnh người này quả nhiên đoán mỏ cũng trúng không lẽ ngày hôm qua hắn đoán được trời sẽ mưa cho nên mới mang theo ô s a o bất quá nàng lại lắc đầu điều này sao có thể chứ mấy ngày này là mấy ngày mà hàn vũ tích cảm thấy thoải mái nhất ở công ty không còn bị thẩm quân quấy nhiễu lúc về nhà còn được ăn những món ngon để sẵn trong nồi cơm thậm chí còn không phải nhìn thấy thân ảnh của lâm vân nữa nếu thời gian cứ một mực trôi qua như vậy thì quả thực là không tồi trước kia nàng toàn là ở bên ngoài ăn cơm tối hiện tại mỗi ngày có thể trở về ăn món ăn mà mình yêu thích cảm giác thật là tốt đột nhiên nghĩ tới chỗ thức ăn mà mình mua liệu có đủ cho một tuần lễ không ngẫm lại mấy món mà mình ăn mỗi ngày đều là thức ăn mình mua lúc trước tuy mấy món đều rất hợp khẩu vị nhưng nếu mua thêm nhiều loại chẳng phải càng tốt hơn s a o nghĩ tới đây hàn vũ tích vẫn là quyết định để mấy trăm nguyên ở trong nhà nhưng nàng chắc chắn sẽ không gõ cửa phòng của lâm vân rồi đưa tiền cho hắn mà như cũ để một ngàn nguyên ở trước bàn máy tính mỗi ngày lâm vân đều đợi hàn vũ tích đi làm thì mới ra khỏi phòng đầu tiên là hắn đến sân để luyện quyền pháp sau đó ăn cơm lại luyện công tới chiều lại tới các tiệm sách để coi lậu quay lén buổi tối thì c h ờ một chút đồ ăn cho hàn vũ tích vài ngày trôi qua hắn cùng hàn vũ tích người nào làm việc đấy không đụng chạm lẫn nhau thời gian trôi qua cũng khá là thư thái tinh vân trong người hắn hình thành rất nhanh mắt thấy chỉ còn một ngày là có thể triệt để tạo thành nghe được thanh âm có lẽ hàn vũ tích đã ra ngoài đi làm lẩm vẩn duỗi cái lưng một cái chậm rãi xuống nhà vệ sinh rửa mặt đi qua phòng của hàn vũ tích thấy không có đóng cửa trong lòng tự chủ chẳng lẽ cô nàng lại quên đóng cửa sao nhớ rõ lần trước quên đóng cửa lúc tan tầm trở về có vẻ rất vội vã ai thực là một nữ nhân hay quên vẫn là nên giúp nòng ta đóng cửa lại chi lâm vân đang định đóng cửa thì nghe thấy có một giọng nữ thanh thúy vang lên từ dưới tầng chị lâm vân vội vàng xuống tầng thì trông thấy một cô gái rất xinh đẹp tuổi t r ư ơ n g mười tám mười chín đang đứng ở phòng khách lâm vân không nói gì chỉ nghe thấy cô gái này nói người chính là kẻ tâm thần kia a chính là lâm vân s a o chị của ta có nhà không lâm vân chỉ cảm thấy buồn bực trong lòng tự chủ cô gái này cũng thật là b i ê u hãn hình như trước kia chưa từng gặp qua nàng nàng có vài phần giống hàn vũ tích vừa rồi nghe nàng ở dưới tầng gọi chị chẳng lẽ đây là em gái của hàn vũ tích s a o n à không có chuyện của ngươi chị của ta chắc là còn chưa đi làm ta lên tìm chị ấy cô gái này nhìn lâm vân vẫn ngây ngốc đứng ở một bên trong mắt hiện lên một tia khó nói nên lời trực tiếp đi qua lâm vân mà lên tầng nhìn vào hấp tấp của cô gái này trong lòng lâm vân đúng là buồn bực hai người là chị em sao tính cách lại khác nhau một trời một vực như vậy cô gái vội vàng mở cửa nhưng không thấy hàn vũ t í c h trong phòng có vẻ rất thất vọng nàng lập tức lấy một cái điện thoại màu hồng trong túi chuẩn bị gọi điện thoại đột nhiên nàng trông thấy một ngàn nguyên để trên bàn máy tính liền vui vẻ vội vàng cất điện thoại đi cầm tiền chạy ra cửa chính trước khi đi vẫn không quên nói một câu lâm vân ta đi đây cả quá trình lâm vân đều không nói câu nào cô gái này giống như từ trên trời rơi xuống lại biến mất luôn lâm vân chỉ đành cười khổ vẫn là không nhanh không chậm đi tới sân luyện quyền sau đó lại lảo đảo đi tới tiệm sách mặc dù lần này hàn vũ tích không như lần trước lo lắng là lâm vân sẽ lục l o ạ i đồ đạc trong phòng của mình nhưng sau khi tan tầm nàng vẫn lập tức trở về nhìn trong phòng vẫn sạch sẽ y nguyên hàn vũ tích thở dài một hơi lại nhìn trên bàn máy tính không còn tiền nữa thì biết là lâm vân cầm đi nàng mới yên lòng lâm vân sớm đã trở về phòng ngủ tu luyện hàn vũ tích để cơm trong nổi cơm điện ra ăn rồi đi lên tầng tắm rửa tiếp tục làm việc linh khí hóa thành tinh lực thúc giục tinh vân trong cơ thể của lâm vân nhanh chóng hình thành hắn không chút do dự ăn nốt mấy quả bình yên còn lại sau khi ăn xong tinh lực trong cơ thể đột nhiên bành trướng lâm vân bảo vệ chặt đan điền oanh một tiếng vang lên hắn chỉ cảm thấy chấn động toàn thân một cỗ khí tức thoải mái bay thẳng lên đỉnh đầu trong lòng lâm vân liền mừng rỡ hắn biết là tinh vân đã triệt để hình thành nhưng không dám dừng lại việc tu luyện ngay lúc này tinh vân hình thành nhanh chóng sẽ khiến cho các huyệt vị kinh mạch trong cơ thể của lâm vân được cường hóa lên gấp trăm lần lại qua bốn tiếng đồng hồ lâm vân mở to mắt đứng lên hắn cảm thấy toàn thân đều tràn ngập tinh lực và khí lực hiện tại cho dù đối mặt với mười thanh niên to lớn phỏng chừng mười người đó cũng không phải là đối thủ của hắn đến địa cầu đã không phải thời gian ngắn hắn biết rõ ở nơi này người luyện võ tới tận cùng có thể hình thành nội lực lực lượng tinh vân trong người mình có chút giống như nội lực nhưng lâm vân biết lực lượng tinh vân của mình càng cường hãn hơn so với nội lực không biết bao nhiêu lần hơn nữa nội lực cho dù là luyện sâu thêm nữa cũng không thể trưởng thọ hay là phi thăng nhưng lực lượng của tinh vân chỉ cần ngưng kết thành một sao là có thể trưởng thọ và kết thành tinh giới mặc dù không dám nói tới việc phi thăng nhưng một khi luyện tới hai tinh là có thể cưỡi mây phi hành những điều này nội lực còn lâu mới so sánh được nhìn toàn thân đen như là nước bùn lâm vân không có kinh sợ mà còn lấy làm mừng hắn biết rõ đây là kết quả do tinh vân hình thành đã tẩy rửa các chất bẩn trong cơ thể nhưng toàn thân hắn vẫn bốc mùi khó ngửi lâm vân vội vàng tiến vào nhà vệ sinh rửa giấy sạch sẽ một lần hàn vũ tích thì ngủ tới nửa đêm bỗng nghe thấy tiếng lâm vân tắm rửa trong nhà vệ sinh nàng cảm thấy không có lời gì để nói trong lòng tự chủ người này cũng quá q u á t một chút rồi mấy ngày nay nhìn hắn nấu cơm ngon còn tưởng rằng đã khá hơn nhiều thật không ngờ vẫn t r ứ n g nào tật đấy lần này tắm rửa l â m vân phải gất tới mần gần một tiếng đồng hồ rửa sạch sẽ xong mới phát hiện làn da vốn ngâm đen của mình đã biến thành trắng n ó n thầm nghĩ là mình cũng không thể khống chế được việc này vội vàng rửa giấy y phục rồi mang quần áo ra ban công phơi một giấc ngủ tới tận chín giờ sáng hôm sau mới tỉnh đi ra thì phát hiện hôm nay hàn vũ tích không có đi làm từ một tuần trước cùng hàn vũ tích đi mua thức ăn đến hiện tại hắn mới nhìn thấy nàng trong nội tâm hơi bất ngờ rồi mới chợt nhớ hôm nay là chủ nhật nguyên lai、like, cho dù chủ nhật thì hàn vũ tích cũng đều tới công ty đi làm bất q u a hiện tại lâm vân ở nhà không còn cãi lộn cho nên hàn vũ tích cũng không muốn suốt ngày cứ nhốt mình ở công ty hiện tại tinh vân của lâm vân cũng đã hình thành hắn muốn đưa ra việc ly hôn với hàn vũ tích dù sao hai người cho dù kết hôn cũng giống như không vậy cần gì phải khiến cho đôi bên khó chịu phòng chừng là hàn vũ tích cũng suy nghĩ như mình dù sao nàng ta vẫn còn trẻ cũng chỉ khoảng hai bốn hai lăm nhìn thấy lâm vân xuống tầng hàn vũ tích cảm thấy lâm vân có nhiều điểm biến hóa chẳng những là bệnh của hắn còn là khí chất và thần thái so với bộ dáng chán t r ư ờ n g không chịu nổi trước đây hiện tại hắn đã tốt hơn nhiều hơn nữa làn da cũng trở nên sáng bóng chính là đang cân nhắc l à a i chợt nghe thấy tiếng đỗ xe bên ngoài <cười> hiện tại căn biệt thự này đã là của ta lâm vân người có thể dọn đi rồi cha nói rằng toàn bộ quyền sở hữu căn biệt thự này giờ nằm trong tay ta hắc hắc đó là vì cha muốn đền bù tổn thất mà người đập xe của ta lúc trước xin lỗi nha ta muốn thu hồi căn biệt thự lâm khải vừa bước ra khỏi xe đã cất lên tiếng cười đắc ý lâm khải người lại tới nơi này làm gì vừa nhìn thấy lâm khải hàn vũ tích lập tức đứng lên lạnh lùng hỏi làm gì đương nhiên là đến thu hồi phòng ở quyền sở hữu căn biệt thự này đã chuyển sang tên ta ta đương nhiên muốn thu hồi nó chẳng lẽ lại miễn phí cho các n g ư ờ i sinh sống ở đây s a o thật sự là buồn cười, <cười> nhìn về mặt kiêu ngạo của lâm khải lâm vân chỉ muốn tiến lên đấm vào mặt nó cho thụt răng ngày mai ta tới thu hồi phòng ở các n g ư ờ i mau chóng thu dọn đỡ mất công ta phải gọi bảo vệ thấy lâm vân và hàn vũ tích trầm mặc không nói lâm khải nói xong liền lãnh khốc phất tay mà đi bất quá lần này y không lái chiếc l a m b o r g h i n i tới mà lái một chiếc xe bill bình thường không biết là do chiếc xe của y chưa được sửa xong hay là do không dám lái nó tới ách lâm người nói trước đi người nói trước vẫn là người nói trước đi lâm vân thấy hai người lần đầu tiên cùng lúc mở miệng vì vậy liền nhường cho hàn vũ tích nói trước nếu không ta đi ra ngoài thuê một căn phòng ở tạm n g ư ờ i không hàn vũ tích do dự còn cho nó hết lâm vân đã cắt đứt lời của nàng ta có chỗ ở cùng lắm thì ta tới chỗ mẹ của ta ở còn chỗ ở của ngươi ta không cách nào giả quyết xin lỗi rồi lâm vân thấy hàn vũ tích có chút trần trở vội vàng nói ra à nếu như vậy cũng tốt ta cũng có thể về nhà ở hàn vũ tích nghĩ nửa ngày mới nói tiếp trong lòng nàng âm thầm kinh dị tư duy của lâm vân rất rõ ràng không có vẻ như bị bệnh chẳng lẽ bệnh điên của hắn đã khỏi hẳn rồi s a o n như vậy thì tốt rồi bất quá ta còn một việc muốn thương lượng với ngươi lâm vân nói tiếp chuyện gì đột nhiên hàn vũ tích có chút khẩn trương à ta nghĩ lại hai chúng ta tuy kết hôn nhưng cũng không khác gì hai người dưng ta biết n g ư ờ i rất ghét ta đã hiện tại liền chỗ ở cũng không có ta nghĩ chúng ta cũng nên xem xét xem cuộc hôn nhân này nên kết thúc ở đây ý kiến của ngươi thế nào lâm vân nhìn hàn vũ tích bình tĩnh mà nói ra à trong lúc nhất thời hàn vũ tích còn chưa tiêu hóa kịp hết lời nói của lâm vân n g ư ờ i muốn nói là ly hôn một lúc sau hàn vũ tích mới hiểu ra thứ mình mong muốn bấy lâu đột nhiên từ trên trời giáng xuống đây không phải là điều mình một mực khát khao sao người thấy thế nào lâm vân nhìn hàn vũ tích nửa ngày không đưa giấy kiến đành phải tiếp tục hỏi tốt tốt khi nào thì làm giấy tờ hôm nay là cuối tuần hay là đợi ngày mai thứ hai vậy hàn vũ tích vội vàng nói ra ờ vậy thì mai ta biết chỗ công ty ngươi làm lúc ngươi tan tầm ta sẽ chở đó hiện tại ta đi nấu cơm ngươi lên tầng cũng chuẩn bị thu thập đồ đạc của ngươi đi Thấy bộ dạng gấp gáp của hàn v ũ tích lâm vân chỉ cười tự diễu liền đi vào phòng bếp nấu cơm ngờ ngác nhìn động tác của lâm vân hàn v ũ tích có chút sững sờ trong lòng tự chủ hắn làm sao vậy chẳng lẽ bệnh của hắn đã tốt rồi sau ăn nói có trật tự là còn biết suy nghĩ cho mình không có khả năng à d ạ n g sáng đêm qua hắn còn đi tắm cơ mà thôi nghĩ tiếp làm gì dù sao mấy ngày nữa là ly hôn rồi hy vọng về sau bệnh của hắn không tái phát nữa là được hàn vũ tích trở lại phòng của mình thu dọn đồ đạc kỳ thực cũng không có gì nhiều chỉ là mấy bộ y phục một chiếc máy vi tính và chăn mền chiếu gối sau khi gói gọn thành ba cái túi nàng xuống tầng thì trông thấy lâm vân đã nấu cơm xong đang ngồi đợi nàng bốn món ăn và một nồi cơm điện hàn vũ tích không biết vì sao lâm vân muốn nối nhiều cơm như vậy nhưng nàng cũng không hỏi chỉ yên lặng ăn cơm mấy món hắn nấu quả thực rất học khẩu vị của nàng tuy nàng không đói bụng mà vẫn ăn hết hai bát hàn vũ tích ăn cơm xong nghĩ tới cả tuần này mình đều không nấu một bữa nào mà toàn ăn cơm của lâm vân nấu hôm nay phỏng chừng là lần cuối cùng hai người ăn cơm với nhau ngẫm lại vẫn là chủ động đi rửa bát lâm vân nhìn hàn vũ tích đi rửa bát cũng không ngăn cản hắn nghĩ số bát đũa này dù sao cũng không cố ý mang đi thì cần gì phải rửa thấy lâm vân mang toàn bộ số cơm trong nồi còn lại rang lên hàn vũ tích cảm thấy kỳ quái chẳng lẽ hắn lại phát bệnh sao nhưng cũng không dám hỏi tới chỉ sợ mình vừa hỏi hắn liền thực sự phát bệnh lâm vân cẩn thận rang toàn bộ số cơm còn lại thành từng miếng cháy rồi để vào trong một cái túi nhựa hắn làm việc rất cẩn thận giống như sự lãng phí chỉ một hạt cơm nào trong đó n g ư ờ i đang làm gì thế hàn vũ tích không nhịn được mà hỏi à đây là một món mà ta học được từ trong sách ăn rất ngon không tin n g ư ờ i ăn thử xem lâm vân nói xong đưa một miếng cho hàn vũ tích hàn vũ tích vội vàng đẩy ra trong lòng tự chủ chẳng phải là rang khô cơm thôi sao nàng từ chối bởi vì một phần là nàng đã ăn no một phần là nhìn thấy miếng cơm cháy khô cong này nàng cũng không dám ăn lâm vân thấy hàn vũ tích không ăn cũng không khách khí nữa bỏ toàn bộ miếng cơm vào túi rồi gói buộc lại cẩn thận hàn vũ tích đột nhiên nghĩ tới nàng và lâm vân hiện tại một người rửa bát một người nấu cơm giống như một đôi vợ chồng ân ái vậy nghĩ tới đây trong lòng nàng như bị cái gì đó chắn ngang rất là khó chịu đã thu thập xong đồ đạc chưa lâm vân cầm cái túi lên thuận tiện hỏi hàn vũ tích đã xong hàn vũ tích vô i thức trả lời vậy người lái xe ra đi ta giúp người khuân đồ lâm vân nói xong cũng đi lên phòng mình thu thập đồ đạc hàn vũ tích ngây ngẩn cả người làm sao hắn biết xe của mình đã sửa tốt mình còn chưa từng đ ẻ c h o h ắ n nhìn thấy à lắc đầu nàng vẫn đi tới gara dưới tầng hầm lái xe ra lúc hàn vũ tích lái xe chạy ra cửa biệt thự thì lâm vân đã xách muối túi đồ đạc của nàng xuống tới cửa nhìn lâm vân cẩn thận để túi đồ đạc của mình vào trong xe hàn vũ tích quả thực ngây dại đây có phải là thằng ngốc lâm vân hay khi dễ mình hay không xong rồi ngươi đi đi tạm biệt tuần sau ta sẽ tới công ty của ngươi để tìm ngươi lâm vân đóng cửa xe mỉm cười nhìn hàn vũ tích mà nói vậy còn ngươi hàn vũ tích l ê n phản ứng lại lâm vân vỗ vào cái túi sách trên vai hà <cười> hà đồ đạc của ta chỉ có vài thứ một cái túi là đủ rồi ít hơn ngươi rất nhiều ta sẽ chờ đây đợi xe tới tạm biệt gặp lại sau. nếu không ta đưa ngươi về hàn vũ tích không biết vì sao mình lại nói ra câu này lâm vân do dự một chút mới nói cũng được vậy người tiễn ta đi nói xong lập tức đi lên chiếc xe của hàn vũ tích biệt thự của lâm g i a là vô cùng lớn tòa nhà lớn nhất của khu nhà giàu hoàn hồ rất nhanh hàn vũ tích đã lái xe tới khu hoàn hồ dừng lại ở một chỗ cách biệt thự khá xa lâm vân liền xuống xe sau đó cảm ơn hàn vũ tích cảm ơn người đã tiễn ta tạm biệt chú ý đi đường cẩn thận hàn vũ tích thấy lâm vân vẫn đứng đó không có đi vào đành phải trao từ biệt lái xe rời đi mãi cho đến khi xe của hàn vũ tích không còn thấy bóng dáng lâm vân mới dọc theo cái đường cũ quay trở lại thầm nghĩ hắn còn không t h è m liếc tới cái khu hoàn hồ này một cái hàn vũ tích dừng xe ở một cái ngõ nhỏ nhìn sang thì thấy lâm vân căn bản không đi vào khu hoàn hồ mà dọc theo đường cũ quay trở lại trong lòng cả kinh đang muốn đi lên hỏi thăm lâm vân là xảy ra chuyện gì nhưng lâm vân đã biến mất ở trong đám đông giống như một giọt nước rơi vào biển rộng không thấy tông tích đầu nữa